Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 71, 71 cốc trà xanh, Đông tuyết lục nói xong dừng một lát, không đúng, vừa rồi ôn như quy gọi là gì ấy nhỉ, Gia da, Đông tuyết lục đôi mắt trừng lớn, hướng trước mắt lão nhân gia nhìn lại, lại quay đầu nhìn ôn như quy, bởi vì ôn lão gia tử tuổi lớn, trên mặt có nếp nhăn lại để râu, cho nên nàng trước mới không đem hắn cùng ôn như quy liên hệ cùng một chỗ, hiện tại hai người đứng chung một chỗ. Nàng mới phát hiện hai người lớn có vài phần tương tự, chẳng lẽ trước mắt lão nhân gia chính là ôn như quy gia gia, ôn như quy chính là hắn trong miệng chày gỗ cháu trai, đông tuyết lục sưởng sốt, ôn lão gia tử cũng sưởng sốt, đây đều là cái quỷ gì a? hắn kém một chút liền nhường cỏ non cô nương gọi hắn gia gia, ôn như quy tiểu tử thúi này khi nào không trở lại, cố tình lúc này trở về, chày gỗ, quả nhiên là cái chày gỗ, ôn lão gia tử càng nghĩ càng sinh khí. Râu tức giận đến run lên run lên, ôn như quy đi vào đến, đối ôn lão gia tử lại hô một tiếng gia gia, sau đó đối đông tuyết lục đạo, nờ, ta nghĩ, tính lên, hắn không sai biệt lắm có ba cái cuối tuần không gặp đến nàng, lúc này nhìn xem mặt nàng, mới biết được chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nàng, giống như miệng bị người nhét một viên chấm đường ô mai tử, vừa chua sót lại ngọt, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt của nàng, đều luyến tiếc ly khai. Đông Tuyết Lục lúc này chú ý điểm đều tại kia tiếng gia gia mặt trên, lão nhân gia này là của ngươi gia gia, Ôn Như Quy còn không kịp mở miệng, liền thấy Ôn lão gia tử gật đầu nói, "Đông đồng chí nói không sai, cái này chính là ta mới vừa nói, ta chày gỗ cháu trai." Ha ha ha ha, Đông Tuyết Lục cũng nhịn không được nữa bật cười, nếu là người bình thường gặp được loại này Lộ Tẩy Kim nói người nói xấu bị bắt bao trường hợp, khẳng định sẽ rất chột dạ rất xấu hổ. Được ôn lão gia tử ngược lại hảo, không cảm thấy mất mặt xấu hổ, ngược lại đúng lý hợp tình không thẹn với lương tâm đến mức để người buồn cười, thật là cái đáng yêu lão tiên sinh, nờ, đây là ta gia gia, ôn như quy trong lòng thở dài, gia gia, ngươi như thế nào lại đây nơi này, ôn lão gia tử trừng mắt, ta vì sao không thể tới nơi này, khách sạn mở ra không phải làm cho người ta tới dùng cơm sao, ngươi lại làm gì lại đây nơi này. Ôn như quy bình sinh lần đầu tiên có mắt trợn trắng xúc động, gia gia, đông đồng chí là ta đối tượng, ngươi chớ giả bộ, ngươi khẳng định đã sớm biết, ôn lão gia tử trừng lớn mắt, làm ra một bộ bộ dáng khiếp sợ, Aa, nguyên lai like của ngươi đối tượng chính là đông đồng chí a. đông đồng chí ngươi tốt, ta là ôn như quy gia gia, ngươi về sau ngươi cùng như quy đồng dạng kêu ta gia gia liền tốt rồi, ha ha ha, quả thực quá diễn tinh. Đông tuyết lục thật không nghĩ tới ôn như quy như vậy lạnh lùng người, lại có cái như thế diễn tinh như thế chơi vui gia gia, nàng biết nghe lời phải hô một tiếng, ôn gia gia tốt, ôn lão gia tử miễu môi, cảm thấy kỳ thật hoàn toàn không cần thêm cái ôn từ, bất quá cỏ non như vậy tốt cô nương, hắn cũng không thể dọa đến người ta, ôn gia gia liền ôn gia gia đi, mạnh thanh thanh vài người nhìn đến cái tràng diện này, hoàn toàn bối rối, miệng trương được đại đại. Tốt hồi lâu đều chưa phục hồi lại tinh thần, vị này tài đại khí thô lão nhân gia là đông quản lý đối tượng gia gia, còn có, đông quản lý đối tượng lớn cũng quá dễ nhìn đi, mạnh thanh thanh đỏ mặt, nàng cảm thấy đông quản lý đối tượng là nàng đời này xem qua tốt nhất xem người, cùng đông quản lý quá xứng đôi, nếu biết đối phương là ôn như quy gia gia, đông tuyết luộc tự nhiên không thể không có tỏ vẻ, nàng tự mình xuống bếp làm một cái táo đỏ hấp bánh ngọt cho ôn lão gia tử. Đêm ôn lão gia tử cao hứng được đâu lại là run lên run lên, thẳng khen nàng là cái cô nương tốt, ôn lão gia tử, tiểu lục a không biết cũng liền bỏ qua, nếu biết ngươi là như quy đối tượng, vậy ngươi khi nào có rảnh đi trong nhà ngồi một chút, tiểu lục, đông tuyết lục khóe miệng co quát một chút, ôn gia gia, ngươi kêu ta tuyết lục liền tốt rồi, không biết như quy khi nào trở về, ôn như quy, ngày sau, hắn ngày nghỉ quá ít, căn cứ cách kinh thị lại quá xa. Bình sinh lần đầu tiên, ôn như quy cảm giác mình lựa chọn vật lý giống như có chút chọn sai, đồng tuyết lục quay đầu đạo, vậy thì ngày mai đi, trưa mai trước ta đi qua, ôn gia gia ngươi ngày mai thuận tiện đi, ôn lão gia tử gật đầu như gà con thao mể, thuận tiện thuận tiện, ngươi chừng nào thì đi qua đều thuận tiện, đồng tuyết lục đạo, vậy thì ngày mai đi, ôn lão gia tử nhớ tới trong nhà tiểu thất tiểu bác đều trưởng thành rồi, rất tưởng nhường cỏ non hỗ trợ hầm chúng nó. Một cái nấu canh, một cái thịt kho tàu, chính vừa lúc, đương nhiên đây chỉ là nghĩ một chút mà thôi, người ta cô nương lần đầu tiên đến cửa, sao có thể nhượng nhân gia cô nương nấu cơm đâu, như vậy chạy gỗ sự tình hắn được làm không được. Khách sạn cuối cùng là kinh doanh địa phương, ôn lão gia tự ăn no sau không thể vẫn luôn đứng ở trong khách sạn, vì thế nhường ôn như quy cầm táo đỏ hấp bánh ngọt hài lòng về nhà, ôn như quy kỳ thật rất không muốn đi. Được lão gia tử một bộ ngươi không đi ta cũng không đi dáng vẽ, thêm khách sạn đích xác không phải nói chuyện địa phương, hắn định phải rời đi, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể gặp mặt, tâm tình của hắn không khỏi mong đợi đứng lên, ôn lão gia tử cùng ôn như quy vừa đi, mạnh thanh thanh liền xông tới, đông quản lý, ngươi đối tượng lớn thật là đẹp mắt, cùng ngươi tốt xứng, một bên quách vệ bình gật đầu như gà con thao mễ quách xuân ngọc cười nói, đông quản lý ưu tú như vậy xuất sắc nhân tài, Muốn phối hợp như vậy ưu tú đối tượng, đây mới gọi là trời sinh một đôi, mạnh thanh thanh nghe vậy, cũng gật đầu được cùng giả tỏi đồng dạng, nàng chính là ý tứ này, chỉ là nàng nói không nên lời Xuân Ngọc tỷ như vậy dễ nghe lời nói, đồng tuyết lục khóe miệng chứa cười, cảm ơn, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt, ôn như quy tuy rằng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, tuy rằng quá mức đơn thuần lại yêu mặt đỏ, nhưng liền là như vậy hắn, nhưng nàng cảm thấy rất kiên định, ba người nghe nói như thế. Không khỏi lại ngưng một chút, đầu năm nay người nghe được người khác khen ngợi chính mình hoặc là người nhà, đều sẽ rất khiêm tốn nói hắn không tốt như vậy đây hắn kỳ thật rất ngốc hoặc là bị đặt đều muốn nói một đống tật xấu đi ra, giống đông tuyết lục như vậy trực tiếp thừa nhận nói đối tượng tốt, thật đúng là lần đầu tiên gặp, nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không cảm thấy nàng như vậy làm là không đúng, ngược lại cảm thấy rất tự nhiên rất tốt, về phần như thế nào tốt, bọn họ cũng nói không ra đến, sao sao. Bởi vì ôn như quy trở về, đông tuyết lục toàn bộ ban ngày tâm tình đều rất tốt, cố tình lại có người như phân gà đồng dạng, chạy tới khách sạn gây tẩm người, đến buổi tối, khách sạn đến mấy cái khách không mời mà đến, trong đó ở phía trước đi đầu người không phải người khác, chính là Thái Xuân Lan. Thái Xuân Lan vừa đến đây, liền lớn cổ họng đúng lý hợp tình đạo, tuyết lục A, ta mang theo ta nhà mẹ để người lại đây, ngươi ăn bài cho ta hai cái bàn đi. Nói nàng liền lập tức muốn vào khách sạn đi, ở bên ngoài xếp hàng người nhất thời bất mãn lên, ngươi là loại người nào a? như vậy muộn lại đây như thế nào không xếp hàng, chính là, nào có người như vậy người, mau trở về xếp hàng. Thái Xuân Lan như cơm ba đứng tay chống nảnh, ta là khách sạn này quản lý tổ tử, ta tiến vào ăn cơm cần xếp cái gì đội mọi người vừa nghe lời này, bán giận thanh âm lập tức ít đi không ít, nhưng vẫn có người không phục, quản lý tổ tử rất giỏi a. Quản lý tổ tử sẽ không cần xếp hàng sao, chính là, nếu là có thể tùy tiện trên ngăn lời nói, ta đây về sau không bao giờ tới đây cái khách sạn ăn cơm, ta cũng là, Thái Xuân Lan như lão gà trống dương ngực, biểu môi nói, ta quản ngươi nhóm yêu tới hay không, nhưng ta chính là không cần xếp hàng, đông tuyết lục lại chúng ta đông gia dưỡng nữ, nếu không phải chúng ta đông gia, nàng đã sớm không biết bị cái kỳ quải tử cho dù chạy, hiện tại ta ăn nàng một trận làm sao. Đông tuyết lục vẫn luôn mặc vô biểu tình nhìn xem một màn này, xem bọn hắn nói xong mới lạnh lùng mở miệng nói, Xuân Ngọc Tỷ, đem đám người này cho ta đuổi ra, bọn họ muốn là giám động thủ, lập tức đi Cục Công an cử báo, vị này Thái Xuân Lan đúng lúc là tại Cục Công an công tác, làm nhân dân công bộc lại chuyên tâm muốn làm sâu mọt tham ô quốc gia tài sản, ta cũng muốn nhìn xem Cục Công an sẽ như thế nào xử lý nàng như vậy sâu mọt, xếp hàng người nghe được lời này, sôi nổi vỗ tay lên. Đông quản lý nói được thật tốt, ta liền biết đông quản lý không phải loại ki công và tư không phân người, ta cũng như thế cảm thấy, đông quản lý nấu cơm không chỉ ăn ngon, hơn nữa xử sự, sự công bằng, ta về sau đều muốn tới nơi này ăn cơm, ta cũng là, cùng người chung quanh vui vẻ không giống nhau, Thái Xuân Lan mặt tăng được đỏ bừng, nàng xoay người như trống mắt ếch đồng dạng trừng đông tuyết lục, đông tuyết lục, ngươi quả nhiên là chỉ vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. đông gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi không về đi cũng liền bỏ qua, hiện tại ta bất quá muốn đến ăn bữa cơm, như vậy ngươi cũng không cho, của ngươi lương tâm là bị cậu ăn sao, đông tuyết lục cười lạnh, đông gia nuôi ta nhiều năm như vậy liên quan gì ngươi à, ngươi họ đông sao, từ nhỏ đến lớn ngươi cho ta ta một phân tiền hoa sao, lại nói, đông gia nuôi ta, chẳng lẽ nhà ta liền không có nuôi bên kia đông gia nữ như sao, đại gia một bên nuôi một cái, ai cũng không nợ ai, đừng nói phải có nhiều ủy khuất coi như muốn ủy khuất cũng không đến lượt ngươi cái này gã vào môn tức phụ đến ủy khuất đúng lúc này một cái xe đạp ở của tiệm cơm dừng lại phương tĩnh viện nhìn xem thấy xuân lan đạo xuân lan tổ tử ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa rồi nghe ngươi mắng đông quản lý là bạch nhãn lan không thể nào không thể nào các ngươi đông gia tại đông quản lý cha mẹ qua đời khi không có một chút tỏ vẻ đông quản lý một nữ hài tử muốn dưỡng ba cái đệ đệ muội muội Các ngươi đông gia chưa từng có cho qua bất kỳ nào hỗ trợ, tại đông quản lý tam phiên vài lần gặp được thời điểm khó khăn, các ngươi đông gia nhiều lần đều giải chết, chưa từng có nghĩ tới muốn thân thủ giúp một phen. ngươi không biết xấu hổ nói đông quản lý là Bạch Nhãn Lan, vừa rồi có ít người nghe Thái Xuân Lan lời nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy đông tuyết lục đích xác có vài phần Bạch Nhãn lang nhưng hiện tại nghe được phương tĩnh viện lời nói, lập tức cỏ đầu tường, trong lòng thiên bình lập tức thiên đến đông tuyết lục trên người. Ta phi, nhìn nàng nói được như vậy đúng lý hợp tình, ta còn tưởng rằng nàng có nhiều đạo lý đâu, nguyên lai toàn gia đều là bạch nhãn lang, chính là, gây tẩm chết người, như vậy còn có mặt mũi đến ăn không phải trả tiền uống không, còn mang theo một đám người lại đây, thật là toàn gia kẻ xấu, cũng không phải là nói, nàng là cái nào cục công an, ta nghĩ ngày mai đi cử báo nàng, giống như vậy người, có cái gì tư cách làm nhân dân công bộc. Thái Xuân Lan nhà mẹ để người nghe được lời này, mặt đều lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tại chỗ đào cái động nút vào đi, Thái Xuân Lan tức giận đến bộ ngực kịch liệt lên xuống phập phòng, đồng thời trong lòng cũng sợ đứng lên, nếu là ngày mai thực sự có người đi cử báo mình tại sao xử lý, đều là đông tuyết Lục tiện nhân kia, nếu là nàng trực tiếp cho bản thân vào đi, không phải sự tình gì đều không có sao, đông tuyết Lục lười để ý tới nàng, nhưng quét Xuân Ngọc đem nàng đuổi ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, vừa rồi nàng kỳ thật có thể giống như trước như vậy trang đáng thương trang bạch liên nhường đại gia đồng tình chính mình, mà nếu nàng làm như vậy lời nói, cũng sẽ mang đến thật không tốt hậu quả, đại gia sẽ cảm thấy nàng quá nhu yếu, vừa gặp được sự tình liền rơi nước mắt, nàng bây giờ là một cái khách sạn quản lý, hơn nữa nàng vẫn chưa tới 19 tuổi, một khi nàng cho người quá nhu yếu ấn tượng, như vậy rất nhiều người liền sẽ lại đây đạp lên một chân cho nên nàng mới có thể dùng nhất vừa phương thức chính mặt oán dẫn trở về, nếu không phải phương tỉnh viện kịp thời đuổi tới, khả năng sẽ nhường bộ phận người cảm thấy nàng Bạch Nhãn lang, nhưng Bạch Nhãn Lan dễ chịu tiểu Bạch Hoa, thân phận của nàng bây giờ đã không giống nhau, nàng muốn nói cho mọi người, nàng không phải một đóa kiều hoa, nàng là một đóa bá vương hoa, nếu ai dám bắt nạt nàng, vậy thì phóng ngựa lại đây thử xem, Thái Xuân Lan tức giận đến cơ hồ học máu, nhưng nhiều như vậy người chỉ về phía nàng mặt vắng, nàng không mặt mũi lại lưu lại hôi đầu hôi kiểm chạy thái xuân lan vừa đi đội ngũ lúc này mới tiếp tục tiến hành gọi món ăn chờ hiệu đều luân xong phương tĩnh viện mới đi lên tiếng đến ta có lời nghĩ cùng ngươi nói đông tuyết lục nhìn nàng lén lút đem đồ vật giao cho mạnh thanh thanh bọn người thu thập sau đó cùng phương tĩnh viện đi đến một bên nơi hẻo lánh đi vừa rồi cảm ơn người phương tĩnh viện khoát tay chúng ta là tỷ muội Khách khí cái gì đâu, thật không nghĩ tới Xuân Lan Tổ Tử là cái như thế ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Trở về người nhà viện, ta được phải thật tốt tuyên truyền tuyên truyền. Đồng tuyết lục từ chối cho ý kiến, phương tĩnh viện hướng Chu Vi cẩn thận nhìn thoáng qua đạo. Ta có sự tình muốn hỏi ngươi, nếu người nhà ngươi giới thiệu cho ngươi thân cận đối tượng, ngươi không thích đối phương, ngươi sẽ như thế nào cự tuyệt. Đồng tuyết lục có chút nhíu mày, ngươi vì sao không thích đối phương, phương tĩnh viện miễu môi. Hắn lớn khó coi, lớn lên giống cái khoai tây đồng dạng, đồng tuyết lục thiếu chút nữa liền cười phun. vậy hắn thích gì dạng nữ tử, phương tỉnh viện chết mắt, hắn thích gì dạng nữ tử có quan hệ gì với ta sao, ta chỉ biết là ta không thích hắn, đồng tuyết lục, đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi không muốn làm hắn thích ngươi, ngươi liền muốn dựa theo hắn chán ghét nhất loại kia loại hình đến làm việc, tỷ như nếu hắn thích dịu dàng săn sóc nữ tử. Vậy ngươi liền làm cái vứt bừa bãi nói chuyện làm cho người ta khó chịu người, nếu hắn thích đáng yêu ngọt nữ tử, ngươi liền làm cái cọp mẹ, dù sao muốn cùng hắn thích loại hình ngược lại đến, phương tĩnh viện nghe vậy, mắt sáng rực lên, tuyết lục, ngươi thật là quá thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ đến điểm ấy đâu, đồng tuyết lục, còn có những chuyện khác sao, phương tĩnh viện lắc đầu, không có, ta muốn nhanh đi về, chờ ta ném đi khoai tây nam, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng ngồi lên xe đạp, chân vừa đạp liền biến mất, đông tuyết lục dở khóc dở cười lắc đầu. Buổi tối về đến trong nhà, nàng trực tiếp đi phòng bếp làm món điểm tâm ngọt, đông miên miên phát sốt khi nàng đáp ứng cho nàng làm hảo ăn, bất quá tiểu đoàn tử ít hầu có chút ho khan, nàng không dám cho nàng ăn thượng hỏa đồ vật, bởi vậy buổi sáng đi làm thì nàng lấy một ít đậu xanh đi ngâm, lúc này làm thành bánh đậu xanh vừa lúc thích hợp, bởi vì ngày mai muốn đi ôn da. Nàng đơn giản làm nhiều một phần, lại mặt khác làm một ít bánh quy, mấy ngày này nàng lại mặt khác làm một chút thịt phù cùng thịt bò hoàng, nguyên bản nghĩ ngày mai đi cục bưu chính gửi cho ôn như quy, hiện tại xem ra không cần, ngày mai trực tiếp đưa cho hắn liền tốt, đông miên miên nhìn đến có ăn, vui vẻ được lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cười đến đặc biệt ngọt, tí tỷ, ta thích nhất ngươi, đông tuyết lục nhìn nàng bị bệnh một hồi, gương mặt nhỏ nhắn đều gầy không ít, rất là đau lòng. Tỷ tỉ, tỉ cũng thích nhất miên miên, đông gia tính vừa ăn đậu đỏ bánh ngọt, một bên uống éo cái mông lại đây, miên miên, trước ngươi không phải nói thích nhất nhị ca sao, A, ta biết, ngươi thay lòng, ngươi là cái xấu nữ hài, đông miên miên miệng trương thành ô dạng, giống như đang nói nguyên lai ta là xấu nữ hài làm sao bây giờ a? đông tuyết lục nhìn nàng ngốc manh dáng vẻ, tâm đều bị manh rôn, ăn điểm tâm sau, nàng mang theo mấy người đến thư phòng đi học tập. Ngày trận nàng Đức Quảng đem sơ trung sách giáo khoa cho hảo xem, tiến độ có chút chậm, nhưng tốt xấu đều tiêu hóa, nàng cầm ra cao trung sách giáo khoa, vốn cho là hội rất đơn giản nàng, lập tức giật mình, hiện tại cao trung chương trình học cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, tuy rằng khó khăn không cao, nhưng muốn thi tri thức điểm rất nhiều không giống nhau, mấu chốt là rất nhiều cao trung tri thức nàng đều không sai biệt lắm quên mất, chẳng sợ năm đó nàng là cái học bá. Hiện giờ cũng không khỏi không đối mặt chính mình muốn bắt đầu lại từ đầu sự thật, may mà thi đại học sang năm mới bắt đầu, nàng có bó lớn thời gian đến chuẩn bị, đương nhiên nàng cũng không thể quá xem thường, lịch sử Trung có 570 vạn nhân tham gia lần thứ nhất thi đại học, được trúng tuyển người chỉ có 27 vạn, đây mới thực sự là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cho nên kế tiếp thời gian nàng vẫn là muốn ổn đánh ổn đâm, đem tri thức điểm cho học thấu. Đông tuyết lục đôi mắt đảo qua vật lý sách giáo khoa thì trong lòng khẽ động, khó được cùng ôn như quy thấy mặt một lần, ngày mai sẽ khiến hắn dậy mình vật lý đi, nghĩ đến ôn như quy xấu hổ mặt đỏ dáng vẽ, khóe miệng nàng nhịn không được hướng lên trên dơ lên đến, quân thuộc đại viện, ôn lão gia tử trở về, liền qua đi cùng cách vách lão khương khoe khoang, khoe khoang được lão khương không kiên nhẫn đem hắn đuổi đi, hắn lúc này mới nâng táo đỏ hấp bánh ngọt trở về. Ôn như quy vừa về tới gia liền cùng tông thúc hai người bắt đầu quét tước vệ sinh, trong nhà tuy rằng không dơ bẩn, nhưng ngày mai là đông tuyết lục lần đầu tiên đến cửa đến, hắn không nghĩ có bất kỳ sai lầm, tông thúc cũng là đồng dạng ý nghĩ, chỉ có ôn lão gia tử vinh váo cực kỳ, còn đi tìm tiểu thất tiểu bác nói chuyện trong chốc lát tâm, cùng nói cho nó biết nhóm, tương lai không lâu chúng nó sắp sửa được ăn rơi, tiểu thất tiểu bác sợ tới mức run rẫy, đêm đó liền lương thực đều không ăn. Đến ngày thứ hai, đông tuyết lục đi khách sạn mua tốt sau, lại đem lẩu cây đỏ canh để làm được, sau đó mới xin phép rời đi. Quách vệ bình tuy rằng trình độ vẫn không thể xuất sư, nhưng giống như vậy phổ thông đồ ăn, hắn vẫn có thể thích hợp làm. Đông tuyết lục vừa đi ra khỏi khách sạn, liền nhìn đến ôn như quy cưỡi xe đạp đứng ở cửa khách sạn. Đầu mùa đông ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người hắn, chiếu rọi được tóc của hắn ánh vàng rực rỡ, phản phất cho hắn giác lên một tầng quan quyển. Hắn tại trong vầng sáng đầu đối với nàng nhất miệng cười dung, lại ấm lại đẹp trai, Đông tuyết lục nhìn đến hắn, khóe miệng nhịn không được cũng dơ lên đến, ngươi đến rồi, ôm như quy đối thượng nàng nụ cười sáng lạng, tim đập rộn lên, nờ, ta đến tiếp ngươi, nói hắn xuống xe đến, tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng đồ vật, Đông tuyết lục cũng không ngại ngùng, đem đồ vật toàn bộ cho hắn treo tại đầu xe, sau đó một phen nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe. Ôn như quy nhớ tới lần đó ở bên trong hẻm nàng ôm chính mình eo hình ảnh, tâm có chút vắng vẻ, nếu lại chung quanh không có người nhiều tốt, như vậy nàng liền có thể ôm mình, đem tâm trong tiếc núi ném đi sau, ôn như quy dưới chân đạp một cái, chở đông tuyết lục đi quân thuộc đại viện đi, hôm nay bầu trời đặc biệt lam, vạn dặm như tẩy, làm cho người ta nhìn tâm tình theo khá hơn, đông tuyết lục đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi có phải hay không có cái đồng sự gọi chu diễm? Ôn như quy gật đầu, nờ, làm sao, đồng tuyết lục cười đem lần trước đi cục bưu chính gặp phải sự tình nói cho hắn biết, liền không biết cái kia nữ đồng chí trong miệng chu diễm có phải hay không ngươi nhận thức cái kia chu diễm, ôn như quy khóe miệng kéo kéo, chính là hắn, hắn lần trước viết thư cho hắn đối tượng, đem từ bỏ viết thành đánh rắm, hắn đối tượng tức giận dậy lên liền cùng hắn ẩm ị chia tay, đồng tuyết lục nghe nhịn không được cười ha ha, lại còn có làm như vậy cười sự tình. Một đường đi qua, đều là của nàng tiếng cười, ôn như quy ở phía trước nghe nàng tiếng cười, cảm giác tâm tình giống như phiêu ở không trung giống nhau, rất nhanh đi đến quân thuộc đại viện, bảo vệ cửa nhìn đến đông tuyết lục, lập tức liền nhận ra, ôn như quy không cùng hắn giới thiệu, kiêu ngạo mài chở người đi vào, ôn lão gia tử từ hôm nay được so bình thường sớm hơn, còn cùng ôn như quy tranh đoạt nhà vệ sinh, ôn như quy muốn tắm rửa gội đầu, hắn cũng muốn tắm rửa gội đầu. Nhìn xem tông thúc liên tiếp lắc đầu, dùng ôn lão gia tử lời đến nói, ôn như quy gặp đối tượng muốn ăn mặc, chẳng lẽ hắn gặp tương lai cháu dâu sẽ không cần ăn mặc sao, có lẽ là tương lai cháu dâu mấy chữ này sung sướng ôn như quy, khiến hắn tự động đem nhà vệ sinh ưu tiên quyền sử dụng cho nhường lại, đi đến cửa nhà, đông tuyết lục vừa xuống xe liền thấy được tươi cười sáng lặng ôn lão gia tử cùng một cái lão tiên sinh, nàng dừng một lát, liền nhớ tới tới đây người là tông thúc ôn lão gia tử lính cần vụ, ôn lão gia tử, tuyết lục ngươi đã tới, mau vào trong phòng ngồi. đồng tuyết lục đem mang đến điểm tâm từ đầu xe lấy xuống, ôn gia gia, ta làm một chút ăn vật thực, hy vọng có thể phù hợp ngài khẩu vị. ôn lão gia tử mắt sáng rực lên, cười đến càng sáng lạng hơn, phù hợp, khẳng định phù hợp, chỉ cần là tương lai cháu dâu làm, cái gì đều phù hợp. đồng tuyết lục đem đồ vật cho tông thúc sâu. Lúc này mới có thời gian đánh giá trước mắt phòng ở, a thông suốt, ôn gia quả nhiên không đơn giản, tại đầu năm nay lại ở lầu nhỏ phòng, mặc dù chỉ là hai tầng, nhưng đã tương đương với đời sau biệt thự, trước cửa còn có cái tiểu hoa viên, trồng rau dưa cùng hoa cỏ, xử lý được phi thường tốt, trở ra, nàng liếc mắt liền thấy được trên ngăn tủ tivi, lại khẳng định ôn gia thực lực kẻ có tiền, ôn lão gia tử cùng tông thúc nhiệt tình được không được, nhưng nàng đem nơi này đương gia trong Nhất thiết không nên khách khí, đông tuyết lục chuẩn bị tốt bọn họ sẽ hỏi chính mình gia đình tình huống, không nghĩ ôn lão gia tử một cái đều không có hỏi. Ngồi trong chốc lát sau, ôn lão gia tử nhường ôn như quy mang theo đông tuyết lục khắp nơi tham quan một chút, hắn có chút việc muốn đi ra ngoài. Ôn như quy cùng tông thúc dây hiểu, lão gia tử đây là muốn ra ngoài khoe khoang đâu, lão khương lỗ tai lại muốn tao tội, ôn lão gia tử cầm điểm tâm đi ra ngoài sau, tông thúc cũng đi ra cửa. Khó được đông tuyết lục ngày thứ nhất đến cửa, hắn được chuẩn bị giữa trưa cơm trưa, phải làm thật tốt ăn một chút mới được, ôn như quy vốn định mang đông tuyết lục tại quân thuộc đại viện khắp nơi đi dạo, không nghĩ đông tuyết lục đạo, mặt trời quá phơi, ta không nghĩ ra ngoài, đúng rồi, ta có vài đạo vật lý để muốn hỏi ngươi, phòng của ngươi ở nơi nào, nàng hôm nay lại đây, trọng yếu nhất mục đích chính là tham quan ôn như quy phòng, ôn như quy đối thượng nàng linh động như thu thủy hạnh con mắt, Tâm bang bang thẳng nhảy, phòng ta tại tầng 2, ta mang ngươi qua, nói hắn ở phía trước dẫn đường, đi đến ôn như quy phòng, đông tuyết lục quan sát một chút, cùng nàng nghỉ đồng dạng, sạch sẽ đơn giản, phi thường thẳng nam phòng, ôn như quy nhìn xem nét mặt của nàng, nhìn nàng trên mặt không lộ ra thất vọng biểu tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhẫm một hơi, ngươi muốn hỏi ta cái gì vật lý đề, đông tuyết lục là có chuẩn bị mà đến. Nàng đem vỡ tổng quân Tây Nải lấy ra đời cho ôn như quy, ôn như quy tại bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, rất nghiêm túc cho nàng phân tích lên, kỳ thật những kỳ đề mục đông tuyết lục đều sẽ làm, nàng bất quá là nghĩ mượn cơ hội cùng hắn nhiều ở chung một chút, đáng tiếc thẳng nam chuyên tâm giải đề, nhưng nàng nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng, nhưng nàng cũng lo lắng ôn lão gia tử cùng tông thúc tùy thời sẽ trở về, cho nên cũng không dám làm chuyện xấu, dù sao ôn như quy mặt quá dễ dàng đỏ mặt. Hai người cùng nhau vai sát bên vai, Ngây thơ nói vật lý đề, qua hồi lâu, Đông Tuyết Lục bởi vì dáng ngồi không đúng, cảm giác mình tê chân, "Ai nhai chân của ta, Như Quy ngươi mau giúp ta chân mát xa một chút." "Chân tốt mà à." Ôn Như Quy nghe vậy ngẩn ra, tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, ánh mắt dừng ở bắp chân của nàng thượng, hô hấp thiếu chút nữa đình trệ, hắn làm vài cái hít sâu, mới ngồi trồm hổm xuống đem tay đặt ở bắp chân của nàng thượng, hắn vừa mới gặp phải Đông Tuyết Lục liền gọi lên nờ, ngươi điểm nhẹ ngã, Ôn Như Quy bá một tiếng mặt đỏ thấu, nắm nàng chân nhẹ tay run rẩy, Tông Thúc lên lầu, vốn muốn hỏi Đông Tuyết Lục có cái gì ăn kiêng, ai ngờ đi đến một nửa vừa vặn nghe được thanh âm này, Tông Thúc giật mình, Tông Thúc mặt trắng, Tông Thúc run run, Ôn lão gia tử từ bên ngoài khoe khoang trở về, nhìn đến Tông Thúc tại thang lầu ở giữa run rẩy thật tốt giống cừu điên phong đồng dạng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn đi tới đang muốn hỏi hắn làm sao, đột nhiên trên lầu truyền đến một trận ai nha, ngươi điểm nhẹ, đâu quá à, thanh âm, ôn lão gia tử đôi mắt trường lớn, ôn lão gia tử sắc mặt xanh mét, ôn lão gia tử hai tay run rẫy, ban ngày ôn như quy lại ở trong phòng đối với người ta cô nương, quả thực phát rồ, xúc sinh a.